kính chào, trước vị đa hữu đến với tiểu đêm thính phòng viêm nguyệt đại vực, mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang ngâm chi ngoại tác giả nhị cân chương 825, tình viêm thần sứ. Chưa vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Nội vực Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, đệ bát vực. Mỗi một lần đại sản bắn mở ra đều là sự kiện trọng đại của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc. Chẳng những mỗi một tộc phụ thuộc đều tham dự, còn có những tu sĩ ngoại vực dưới cơ duyên sảo hợp thu được tư cách, hứa thành chính là như thế. Cho nên tổng thể số lượng người tham dự cũng không phải là cố định, nhưng số lượng cấm sơn thì lại chỉ có hạn. Vì vậy tuyệt đại tu sĩ muốn thu hoạch cấm sơn để vượt qua kiểm tra sẽ gặp phải khó khăn rất lớn. dẫu sao ít nhất cũng phải được ba ngọn núi mới tính là phù hợp yêu cầu cơ bản kể từ đó tất cả những người tham dự chỉ có thể không ngừng tranh đoạt với nhau như vậy mới có thể điệp ra số lượng cấm sơn của bản thân đạt tới số lượng vượt qua tiêu chuẩn cơ bản nhưng tiêu chuẩn cơ bản không phải là thứ mà viên nguyện huyền tiên tộc mong muốn bọn họ muốn là cường giả. thế nên vì khiến cho tranh đoạt đó trở nên kịch liệt hơn dưới sách lược dưỡng cổ của viên nguyện huyền tiên tộc đã sớm xuất hiện chuyện mà Hứa Thanh và đội trưởng nghe nói, mở ra một số cấm khu đặc biệt. Trong khẩu săn bắn thứ nhất, sẽ lần lượt có một số tộc quần phụ thuộc, cùng với hạng người quyền quý ở dưới tam đại tư quyền của viên nguyệt, dựa theo yêu cầu của thần điện, lựa chọn vào thời gian đặc biệt, mở ra cấm khu trong lãnh địa của bản thân, cho phép toàn bộ người tham dự tiến vào. Và lại không thể xen vào những người tham dự săn giết và tranh đoạt, phải lấy đề xướng làm chủ yếu. và những cấm khu được mở ra đó lập tức giống như từng vòng xoáy say thịt, không ngừng xuất hiện ở bên trong các vực của viên nguyệt huyền tiên tộc. Bọn họ dùng cách này để không ngừng thúc đẩy khẩu đại săn bắn thế nhất, cho đến khi lựa chọn ra thiên kiêu trong thiên kiêu. Nhưng bởi vì địa lý cùng với thời gian đi tới khác biệt, cho nên sau khi những cấm khu đặc biệt đó được mở ra, rất khó xuất hiện tình trạng lập tức có toàn bộ người tham dự tràn vào. Bình thường mà nói, đều là những người tham dự đi ngang qua gần đó biết được rồi hội tụ đến, số lượng có nhiều có ít lúc này ở phía tây bắc của đệ bát vực có một cái vòng xoáy xoay thịt như vậy được một vị quyền quý của viên nguyệt nơi đây tuyên bố mở ra nơi đây vốn bị phòng ngấn có thể nhìn thấy tầng ngoài bị một màn hào quang màu vàng bao phủ tất cả khiến cho bên trong trở thành lĩnh vực cá nhân Công khu bên trong cực lớn chiếm trọn vẹn địa phận của cả nửa trâu di chất nồng đậm từ mức hóa thành sương mù phạm bị bao trùm bao la đồng thời cấp độ dị thú trong đó cũng rất cao và lại nhìn bộ dáng của nó, dường như cấm khu này cách từ động tấn thăng làm cấm địa cũng không phải quá xa. Nhìn từ xa tới, bên trong cấm khu còn có từng mảnh rừng rậm, từng con sông đơn độc, từng thôn xóm quỷ dị, cũng có từng tòa cấm sơn sừng sững động trời, mà giữa không chung ở trên đỉnh núi cao nhất còn có một tòa cung điện vàng son lộng lẫy nồi lỡ lửng. Bên ngoài cung điện chạm khắc hai hàng pho tượng, chỗ sâu nhất đặt một chiếc tòa ỉ cực lớn. Có một thân này cao lớn, một tay trống chán, đang nghỉ ngơi ở đó. Thoạt nhìn thì đây là một vị năng tử trung niên, toàn thân lấp lánh kim quang, khí thế hùng vĩ, chấn động uẩn thần rất rõ ràng, giống như có thể chấn áp cả thế giới. Gã chính là một trong những quyền quý của viêm nguyệt, cũng được người sở hữu cấm khu nơi đây. Hôm nay gã tuân theo mệnh lệnh của thần điện, mở ra cấm khu của mình. Đồng thời, gã cũng có chút hứng thú đối với các đám thiên kiêu này. Cho nên gã đã đích thân đến đây, muốn nhìn xem, về trong cấm khu của mình có xuất hiện hạt giống tốt nào không. Mặt khác, cũng có một vài quy tắc ngầm của các phương đều thầm đồng ý. Gã trở ngại phương diện tình cảm nên cũng phải tới ăn bài một chút. Dưới ánh mắt theo canh giờ đã đến. Vị quyền quý của viên nguyệt đó hơi mở hai mắt ra, khẽ hít sâu một hơi. Một hơi hít tới, thiên địa lập tức biến sắc gió rụng mây vần, màn học quang mổ vàng bao phủ trên cấm khu nhanh chóng tàn vỡ trên năm xe bảy. Sau đó đã hóa thành sức mù bầu vàng Từ bốn phương tam hướng cuộn mình Về phía cung điện của quý tộc viêm nguyệt Ngay lập tức xoăn tới Rồi chui vào bên trong Bị gã hút vào trong miệng Cấm khu đã mở ra Các tiểu tử hãy biểu hiện thật tốt Tên quý tộc viêm nguyệt lạnh nhạt mở miệng Giọng nói như thiên lôi Bát phương nổ vang Theo âm thanh vang vọng Sau một khắc Bốn phía quanh cấm khu Lần lượt xuất hiện từng đạo thân ảnh thiên kiêu Của các tộc Viếm nguyệt Mỗi người đều triển khai tốc độ cao nhất gạo thét bay đến từ các phương hướng bất đồng lao vào cấm khu Trong khoảng thời gian ngắn cạnh tranh kịch liệt lập tức xuất hiện trong tòa cấm khu này Trong đó mặc kệ là chém giết hay tranh đoạt hay tử vong đủ loại sự tình người ngoài đều sẽ không tham dự Vì quý tộc của viên nguyệt nọ cũng chỉ ngồi trong cung điện xem bọn họ trình diễn Rất nhanh bên trong đã xuất hiện thương vong Dẫu sao không phải tất cả mọi người đều lựa chọn đi đến cấm sơn trước bởi vì đánh chết nhau cũng tương tự có thể thu được cấm sơn mà săn bắn những người khác tự nhiên đơn giản hơn nhiều so với việc đi dành với một đám người nhưng mà tất cả gợn sóng đều bị giấu ở bên trong cấm khu nhìn từ bên ngoài thì tòa cấm khu này tựa như một cái hắc động cắn nuốt tất cả không có bất kỳ âm thanh và chấn động nào tràn ra hoàn toàn yên tĩnh thời gian trôi qua rất nhanh đã qua 7 ngày mỗi ngày đều có người tham dự đại săn bắn chạy đến tan biến ở bên trong cấm khu, có có người lựa chọn rời đi, nhưng mà kỳ dị chính là số lượng cấm sơn ở bên trong vẫn không biến hóa quá lớn. Có chút không thú vị lắm. Trong tòa cung điện lơ lửng ở trên cấm khu, tên quý tộc của viên nguyệt xem trò vui vẫn hà hơi một cái lắc đầu. Cùng lúc đó, ngay khi tên quý tộc viên nguyệt nọ cảm giác trò vui thật chán, thì trên thiên mạc trầm dặm ở bên ngoài cấm khu, thân ảnh của hứa thành và đội trưởng gấp rút chạy đến. Bọn họ một đường không hề dừng lại Rốt cuộc sau 7 ngày Đã tiếp cận tới mục đích lần này Mà trên đỉnh đầu của Hứa Thanh Cũng từ hai tòa biến thành ba tòa yển nhiên trên đường đến Cũng có những thu hoạch khác Hình như hơi chậm Hứa Thanh lầm bầm trong lòng Thời gian tới chậm Vậy tốc độ thu hoạch cấm sơn cũng sẽ chậm Hứa Thanh cảm thấy Trừ khi mình có thể thu hoạch lớn một vố Bằng không muốn lấy được 100 ngọn núi Sợ là không đủ thời gian Nghĩ đến đây vừa thấy ngẩng đầu gương mắt nhìn tới cấm khu yên tĩnh phía xa trong mắt đuèn đến hàn bằng rồi gào thét lao đi đội trưởng nối gót theo sau trên mặt đại lộ ra một tia mong chờ cứ như vậy vừa nén nhang sau rốt cuộc hai người bọn họ đã đi tới biên giới cấm khu ngay khi bước vào dị chất sương mù lập tức xoắn tới bao phủ thân đành của hai người vào bên trong trong sương mù khí tức của hơ thành cụ theo nó thay đổi ẩn nấp đi động tác của hắn không hề vô trương mà lặng lẽ tiến về phía trước Mỗi một lần thân ảnh hiện lộ đều dung nhập vào bên trong hoàn cảnh rừng rậm bốn phía. Loại phương pháp này đi về phía trước đã là bản năng của hớt thanh. Hắn đã sống ở trong cấm khu quá lâu, cũng giao tiếp rất nhiều, cho nên đã dưỡng thành thói quen như vậy. Mà sau khi bước vào cấm khu, dưới lực lượng bên ngoài ảnh hưởng, cấm sơn của hắn đã thu nhỏ lại vườn quanh trên đỉnh đầu, tương tự như lúc ở bên huyền nguyệt phường. Nhìn thân ảnh của hớt thanh lặng lẽ tiến về phía trước, trong mắt của đội trưởng lộ ra một tia kỳ dị Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hứa thanh đi như vậy trong cấm khu Nhưng lúc này gã càng quan sát cẩn thận hơn Dần dần thân thể di chuyển cũng theo đó thay đổi Rất nhanh đã học được một chút phương pháp của hứa thanh Cùng với hứa thanh lặng lẽ âm thầm nhảy lên từng nhánh cây trong cấm khu Để tiến về phía trước Loại phương thức đó khiến cho bọn họ trên trình độ nhất định ẩn nấp trong chỗ tối Không dễ dàng bộc lộ với kẻ khác Hứa thanh vừa bay nhanh cũng vừa phát hiện ra ảnh hưởng của nơi đây đối với thần thức rất lớn Toàn bộ lực tản thần thức ra cũng chỉ có phạm vi mấy trăm trường. Đối với tù sĩ đã quen với việc thần niệm quét qua bát vương, lập tức thấy rõ và nói, nơi này khó tránh khỏi có cảm giác bị hạn chế. Về phần cái bóng, nó vẫn đang ngủ say, tạm thời không thể nào hỗ trợ. Nhưng cảm giác của thành cá tốt, cộng với quen thuộc đối với cấm khu, khiến cho hắn có thể thông qua cỏ cây bốn phía thu hoạch được rất nhiều tiền tức, đạt tới hiệu quả có tầm mắt gián tiếp. cho nên hứa thành vừa di chuyển trên đường, cũng vừa quan sát bốn phía, chú ý tới cỏ cây và dị thú chỗ này, cũng chú ý tới dãy núi phía xa, cùng với tòa cung điện màu vàng lơ lửng giữa không trung. Cung điện nọ có một loại cảm giác không hợp nhau cùng với nơi đây, đại khái khả năng chính là chỗ ở của quý tộc viên Nguyệt. Xem ra vị nhân vật lớn đó của Viêm Nguyệt cũng là người mê xem trò vui. Đội trường thấp giọng truyền tâm Tiểu A Thanh, trong bảy ngày qua, nơi đây nhất định đã chết cùng ít người. ta người thấy được mùi máu tươi rất đậm. Cứa thanh gật đầu, đỏ mắt nhìn qua một vài hoa cò trên mặt đất bốn phía. Bên trong có một loại tên là huyết linh thảo, trạng thái sinh trường đặc biệt tốt. Loại cỏ này sẽ hấp thu mùi tử vong để sinh ra. Ở đâu có tử vong là cành lá của chúng nó sẽ nghiêng về phía đó. Mà trong khoảnh khắc cứa thanh nhìn lại, huyết linh thảo đầy đất lập tức khẽ động, cành lá đồng loạt chỉ về một phía, nhanh chóng nhúc nhích giống như đang hấp thu Bên trong thần thức của hứa thành không hề có báo hiệu gì, nhưng hắn phát hiện lệnh bài hồ lý đất cho mình có chốt chấn động, hắn như câu điều suy nghĩ, dừng bước chân lại và thuận thế ẩn nấp ở một bên. Đội trưởng bên đó cũng ngồi ở trên một nhánh cây, hóa thành một con nhuyễn trùng không thấy tùng thích. Nơi nén nhang sau, mơ hồ có tiếng rít từ đằng xa truyền đến. Hứa thành nhò mắt lại, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, một đạo thân đảnh bay nhanh xuất hiện trong tầm mắt của hứa thành. kẻ này là một thanh niên buồn tộc viêm nguyệt tu vì linh tàng nhưng rõ ràng bất ổn hiển nhiên trên người có thương tích về mặt càng uể oải khoái miệng còn dính máu tươi trong mắt của gã còn lo lắng sau khi đến gần chậu hứa thành lấp kín gã dừng thân thể lập tức xem xét gần đó như không thu hoạch được gì vì vậy càng tỏ ra lo lắng hơn vừa muốn mở miệng nói gì đó nhưng vào lúc này từ phía xa bỗng truyền đến một tiếng vàng bén nhọn giống như xuyên kim luyệt thạch Ngoài ra còn có cảm giác lừa cháy mạnh xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo thân nành màu đỏ với biển lửa vòng quanh gạo thét lao đến. Càng có một giọng nói ấm lạnh vang vọng nơi đây. khâu tước tử, nếu như người đã để ta gặp phải, như vậy thù cũ lúc trước cũng nên tính toán rồi, người còn có thể trốn đi chỗ nào. Theo lời nói truyền ra, thân nành của tên tu sĩ đến sau dừng lại giữa không chung, tương tự cũng là thanh niên, và là người của viên nguyệt huyền tiến tộc. Nhưng lửa cháy ở trên người rất mạnh Hứa thanh chưa từng gặp qua tình trạng như thế Trên người tu sĩ bồn tộc viên nguyệt hiện thiên tộc khác Bất ngờ trên đỉnh đầu của gã Còn có hai tòa cấm sơn đang vườn quanh Thủ cũ Người thanh niên tên Khâu Tức Tử Bị đuổi giết ngày đến cầu đó Trong mắt lộ ra vẫn nộ Việc giữa ta và ngươi Năm đó ai có oán đối với ai Trong lòng người cũng biết rõ Nói xong câu đó Khâu Tức Tử khom người cúi đầu về buôn phía về mặt thành kính lớn tiếng mở miệng tinh viêm thần điện hạ trầm linh tư quyền trướng tiền nhập trưởng khâu tức tử cùng ngành tinh viêm thần sứ gã vừa mới nói như vậy sắc mặt của tên tu sĩ viêm nguyệt huyền tiên tộc truy sát lập tức biến đổi mạnh mẽ nhìn về bốn phía bốn phía im lặng không có bất cứ dao động gì truyền đến một lát sau sắc mặt của khâu tức tử có chút chóng bệnh còn tên tu sĩ viêm nguyệt truy sát lại khẽ cười một tiếng cùng lúc đó Trong cung điện màu vào giữa không trung một vị quyền quý viêm nguyệt dùng tay chống trán mở hai mắt ra, lộ ra một tia hứng thú. Có chút ý tứ. Nói xong, gã giơ tay lên nhẹ nhàng điểm một chỉ về chỗ hứa thanh ẩn thân ở bên trong cấm khu. mươi 826, Minh Nam Thế Tử Hứa thanh không muốn ra mặt, tuy rằng lệnh bài hồ lý đất cho hắn không ngừng rung động lắc lư và phát hiện nóng lên, nhưng hứa thành vẫn lựa chọn bỏ qua, hơn nữa còn tăng thêm trẻ lấp. Đối với người không liên quan, hắn không có nghĩa vụ, cũng không cần phải tham dự vào. Về phần thần sứ theo lời như đối phương nói, hứa thành đã thành thói quen. Từ lần đầu tiên ngụy trang thành thần ở Thánh Lan Đại Vực, hình như hắn đã có liên hệ không hiểu được của với cái thân phận thần sứ này. Tiếng Nguyệt Đại Vực là như vậy, bây giờ đến viên Nguyệt huyền tiên tộc, cậu xuất hiện tình huống cùng loại, hứa thành thấy không có gì ngoài ý muốn. Dẫu sao, hắn đúng là đang cầm lệnh bài của Hồ Lý Đất đưa cho. Nhưng mà đối với tên Viêm Nguyệt huyền thiên tộc toàn thân tràn ra lửa nóng, và đỉnh đầu có hai tòa cấm sơn trước mắt, Hứa Thành vẫn có chút động tâm. Cho nên nguyên bản kế hoạch của hắn là đợi hai người bọn họ kết thúc tranh đấu, mình lại ra tay cầm lấy cấm sơn. Nhưng theo vị quý tộc Viêm Nguyệt ở trên cung điện nọ, điểm một chỉ ngón tay, thì tất cả ý nghĩa đều đã bị cưỡng ép tay đổi. Một ngón tay hạ xuống, trong lúc im hơi lặng tiếng, che lấp của Hứa Thành và đội trưởng lập tức bị xóa bỏ. thân thể của đội trưởng khôi phục từ trạng thái nhuyễn trùng thành hình người ngồi xổm trên nhánh cây lầm bầm mấy câu trong lòng mà thân thể của Hứa Thanh theo đó cũng biến từ trạng thái trong suốt biến thành cứng thực đứng ở dưới tán cây thân sắc nhìn như bình tĩnh và rất thông dòng nhưng trên thực tế nội tâm của Hứa Thanh đang ầm ầm gượng sóng cái loại cảm giác bị người cưỡng ép bắt được này khiến cho hắn càng cảnh giác hơn mà bọn họ hiển lộ cũng khiến cho nội tâm của hai vị tu sĩ bồn tộc Vô Nguyệt Huyền Tiên tộc kẻ nào cũng đều chấn độc hết sức căng thẳng tư cách là một phương trong hoàn cảnh xấu tốc độ phản ứng của khâu thức tử tự nhiên nhanh hơn sau khi thấy hứa thành và đội trưởng hô hấp của gã dồn dập lập tức khom người cùng kinh cúi đầu bói kiến thần sứ thời điểm này bất kể trước mắt là nhân tộc hay bồn tộc đều không quan trọng quan trọng là thân phận của đối phương gã đã thông qua cảm ứng để xác định điều đó đối với gã mà nói thân phận của đối phương có thể cứu mạng mình đây mới là trọng điểm theo gã công kính cúi đầu tên tu sĩ truy sát đến cách đó không xa tương tự có biến đổi sắc mặt nhưng thần điện khác biệt làm gã ta không thể nào phát hiện chuẩn xác giống như khâu tức tử nhất là dưới tình huống hứa thành còn cố ý chảy lấp mặt khác thân phận nhân tộc của hứa thành và đội trưởng cậu khiến cho đáy lòng của gã ta dâng lên nghi ngờ mãnh liệt gã chưa bao giờ thấy qua cũng chưa bao giờ từng nghe nói trong tinh viêm thần điện tồn tại thần sứ nhân tộc đối với viêm nguyệt huyền tiên tộc mà nói tuyệt đại đa số tộc quần trong đại lục vọng cổ đều là hạ tộc nhân tộc cũng nằm trong số đó nếu như thật sự có hạ tộc trở thành thần sứ tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý Còn nữa chính là bà tòa tấm sơn trên đầu hứa thành cũng đã chứng minh cho một ít chuyện khác nếu thật sự là thần sứ làm sao có thể đi tới tham gia đại sàn bắn nhưng gã ta không muốn đi đánh bạc mà kệ sự thật thế nào hai chữ thần sứ vẫn khiến cho nội tâm của gã nổi lên kiêng kỵ vì vậy gã lui về phía sau một chút Nhìn chăm chăm vào hứa thanh, ánh mắt lập lòe. Muốn bỏ qua việc đánh chết khâu tức tử, nhưng lại không cam lòng, tiếp tục ra tay thì lại không xác định. Một màn này rơi vào trong mắt của đội trưởng, khiến cho gã cảm thấy hứng thú. Hai tên viêm nguyệt huyền tinh tộc trước mắt, một tên bái, một tên do dự. Bầu trời còn có người xem náo nhiệt. Đôi trường ngằng đầu, ánh mắt quét qua cũng điện giữa không chung. Hứa thanh cũng cảm thấy phiền muộn, không để ý tới khâu tức tử bái mình. mà nhìn tới tu sĩ ánh mắt lập lòe, lạnh giọng nói: "Để cấm sơn của ngươi lại, sau đó rời đi." Lời của hắn vừa nói ra, trong mắt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền tiến tộc truy sát lóe lên hạn măng, gã ta nhìn ra tu vi của Hư Thanh chỉ là linh tầng, bên người cũng là như thế. Tu vi như vậy, mặc dù tương đối với gã, nhưng gã ta là tu sĩ Viêm Nguyệt, tu sĩ ngoại tộc cùng cảnh giới, hiếm kẻ có thể địch lại, nhất là nhân tộc, ban đầu gã ta rèn luyện ở ngoại vực, đã từng đi qua khu vực của nhân tộc, đã giết và luyện không ý tứ gọi là thiên kiều ở đó. Đoạn kinh lịch đó đã khiến gã ta rõ ràng rằng, tu sĩ của nhân tộc phần lớn yếu đuối, cho nên gã ta khinh biệt nhân tộc từ trong đáy lòng. Duy chỉ có thân vận của người vừa mới xuất hiện, khiến cho gã phải do dự. Vì vậy, gã tạm để xuống sát ý, chết ngẩng đầu nhìn về phía cung điện màu vàng, treo ở trên cao bầu trời, khom người cúi đầu. Đại nhân, khâu săn bắn của tộc ta, số điện thần sứ yêu cầu lấy cấm sơn, đây là việc trái quy tắc kính xin đại nhân định đoạt. lời này vừa ra, nội tâm của khâu tức tử hồi hộp một tiếng. sự tình mà đối phương thấy, tự nhiên gã cũng thấy. mà một chiều hỏi ý kiến của quý tộc viêm nguyện huyền tiên tộc đối với đối phương, có thể nói là rút cùi đáy nồi, rất là tinh chuẩn. quy tắc của đại săn bắn, Trừ khi có người có tư cách, còn lại không thể xen vào. đương nhiên dưới quy tắc vẫn tồn tại một chút phương pháp. chẳng qua là có hạn mà thôi. Trên bầu trời, trong cung điện màu vàng, khoe miệng của vị quý tộc Viên Nguyệt nọ lộ ra một nụ cười, giọng nói kèm theo một chút uy nghiêm vang vọng ở bên tai đám người Hứa Thanh. Người này không phải là thần sứ. Lời này vừa ra, sát cờ trong mắt của tên tù sĩ toàn thân tràn ra lực lượng Viên Nguyệt cực nóng, âm bầm mãnh liệt, cả người như một tòa núi lửa bộc phát, lập tức tới gần chỗ Hứa Thanh. nếu như thân vận khiến cho gã ta kiên kỵ đã được chứng minh không tồn tại, như vậy thì cấm sơn của người trước mắt gã ta muốn chắc rồi. chỉ là nhiều khi sự tình phát triển thường thường không dựa theo suy nghĩ của trong lòng mọi người, tên tu sĩ viêm người truy sát vừa chắc chắn lại ủng hộ vọt tới, một cái chớp mắt tới gần, thân đảnh của hơi thành dĩ nhiên đã tan biến khỏi trước mặt của gã ta, gã ta chỉ có thể nhìn thấy một tia hàn mang hiện lên trong mắt, ngay khoảnh khắc tiếp theo. cái đầu bay lên thân hình cũng bởi vì mất đầu quá nhanh vẫn sông về phía trước một khoảng cách nội tâm vừa xuất hiện hoảng sợ từ bên trong hư vô bỗng bộc phát ra vô số sợi tơ bầu đỏ bao trùm thân thể che lấp cái đầu của gã ta khiến cho thế giới của gã ta đã nhuộm thành một mảnh huyết sắc sau đó là cơn đau khổ bị phệ hồn khó có thể hình dung cùng với màu sắc thế giới nhanh chóng biến thành màu đen tất cả đều phát sinh trong thời gian rất ngắn cũng kết thúc trong thời gian ngắn tan thành mây khói Nhưng người không đánh lại. Giữa không trung trong công điện màu vàng, giọng nói uy nghiệm chậm rãi truyền đến, giống như lúc trước chưa nói xong, bây giờ mới nói hết vậy. Lúc này thân ảnh của hơi thành cũng lại hiền lộ ra, mặt không cảm xúc giơ tay lên, cấm sơn vũ chủ của tên tù sĩ viêm nguyệt bị án cát nuốt hồn bay tới, vươn quanh chân đỉnh đầu của hắn, cộng thêm ba tòa nguyên bản, năm tòa cấm sơn trên đầu của hắn, tựa như một kỳ quan, khiến cho nội tâm của khâu tức tử ở bên đó nổ vang, hô hấp dùn dập. Tràng cảnh ở trước mặt đã phá vỡ nhật tức của gã, gã biết rõ sức mạnh của tên địch nhân truy sát mình, đối phương coi như là người nổi bật cùng cảnh giới, lòng dạ thì lại càng độc ác và có rất nhiều thủ đoạn, nhưng bây giờ trong tay của nhân tộc trước mặt, chớp mắt đã chết rồi. Loại cảm giác trùng kích đó khiến cho gã có chút hoảng hốt, cho đến khi hứa thanh quay đầu quét mắt tới, đấy lòng của khâu tức tử mới run lên, lập tức cúi đầu lộ ra cung kính, nhưng run dày trong nội tâm của gã lại càng mãnh liệt. bởi vì gã cảm nhận được ánh mắt của hứa thanh có tính chất xâm nhập hứa thanh nhìn kỹ cái tên gọi khâu tức tử một chút sau khi xác định tên tu sĩ này đích xác không có cấm sơn mới thu hồi ánh mắt đi về phương xa đội trưởng cũng nhảy người lên hạ xuống lúc đi ngang qua bên cạnh khâu tức tử nở nụ cười vật khí của người không tệ nói xong gã đuổi theo hứa thanh tương tự đi xa nhìn qua bóng lưng của hai người hứa thanh đáy lòng của khâu tức tử dâng lên cảm giác không chân thật cho đến khi nhìn thân ảnh của đối phương tan biến hô hấp của gã có chút dồn dập giống như nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng đa tạ hai vị đạo hữu cứu giúp ta có hai kiện sự tình về nhân tộc môn báo cho biết hứa thanh dừng bước chân quay đầu nhìn về khâu tước tử đằng xa chú ý thấy hứa thanh dừng lại khâu tước tử bay nhanh đến dừng lại ở ngoài mười trượng rồi cung kính mở miệng đạo hữu trong cấm khu này có tổng cộng 27 mươi tòa cấm sơn Nhưng không phải toàn bộ cấm sơn đều có thể bị tranh đoạt, chân chính có thể bị tranh đoạt chỉ có 10 tòa, 17 tòa còn lại đã được dự định trước. Nói đến đây, không tức từ ngẩng đầu, lướt mắt nhìn qua cung điện màu vàng trên không trung. bảy tòa cấm sơn được dự định phân phối cho một số thiên kiều xuất chúng trong tộc quân cùng với bồn tộc của ta. Chỉ cần bọn họ đến là có thể cầm đi, không có người nào dám tranh đoạt cùng với bọn họ. Hứa thanh không nói gì, chờ đợi tên tu sĩ với Nguyệt nói tiếp. Bởi vì những lời này không có quan hệ với nhân tộc, lục chức đối phương mở miệng, hiển nhiên cũng không phải muốn nói về quy tắc ngầm ở bên trong cấm sơn. Sau đó thì sao? Đội trưởng hỏi một câu. Sau đó, ta biết rõ bên trong 17 tòa cấm sơn có một tòa dự định của đại hoàng tử nhân tộc. Câu tức từ trầm thấp mở miệng, ánh mắt của hơi thanh ngưng tổ, đội trưởng cũng lộ ra cảm giác hứng thú. Đại hoàng tử nhân tộc đi tới bốn phía viêm nguyệt huyền tiên tộc cầu. mời người hỗ trợ, muốn hóa giải nguy cơ của nhân tộc, nhưng khắp nơi vẫn phải trắc trở, sau cùng lựa chọn gia nhập đại săn bắn. Rất nhiều tộc quần đều đã nghe nói tới việc đó. Các nhân ta cũng rất bội phục vị đại hoàng tử của nhân tộc các người, hẳn là đối phương muốn trở thành huyền thiên tướng, sau đó đưa ra điều kiện với tư quyền hóa giải nguy cơ của nhân tộc. Việc này cũng do mẫu tộc viêm nguyệt có một chút tiện lợi tương ứng, cho nên đã có sự tình cấm sơn định sẵn, Cầu Tức Tử tân là bồn tộc viết nguyệt trên việc thu hoạch tin tức tự nhiên không phải Hứa Thanh có thể so sánh. Lúc này gã nói hết những gì mà bản thân biết được lại cho Hứa Thanh. Thế tiếp theo thì sao? Đội trưởng tiếp tục hỏi một câu. Nhưng đại hoàng tử của nhân tộc các người không đến đây được nữa. Cầu Tức Tử do dự một chút rồi thấp giọng nói: Ta cũng mới biết được tin tức này vào mấy ngày trước. Đại hoàng tử nhân tộc của các người trên đường đi tê cấm sơn nơi đây. Đã gặp phải thế tử của Minh Nam Vương Minh Nam Vương Là Vương Tiền Tướng Của Hạ Thiên Vân Tư Quyền Nhật Viêm Thần Thế tử Thiên Tư Kinh Người Chính lược chấn áp kẻ cùng thời đại Là một trong những đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Ta Giành khí cực lớn Có người trông thấy Đại Hoàng tử Nhân Tộc bị bắt lại Cùng một đám nhân tộc kéo xe cho Minh Nam Thế Tử Khâu Tức Tử lướt mắt nhìn hứa thanh cúi đầu truyền ra lời nói cho nên cấm sơn dự định cho đại hoàng tử nơi đây đã vô chủ. Hứa Thanh trầm mặc, gần đầu nhìn về phía thiên địa xa xôi, sắc mặt của đội trưởng cũng âm trầm. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh chậm rãi nói rằng: hiện giờ cấm sơn ở đó thế nào rồi? Khâu tức từ thở sâu, cung kinh đáp lại: quy tắc thu hoạch cấm sơn nơi đây là chiếm lĩnh 10 ngày mới có thể nhấc lên. Bây giờ cấm khu đã mở ra 7 ngày, cho nên vẫn tồn tại. Chẳng qua bởi vì tin tức vô chủ truyền ra. cho nên đã bị những người khác tham dự chiếm cứ. người dẫn đường trong mắt Hứa Thanh toát ra vẻ lạnh lẽo. trường tám đây mới là Hứa Thanh. Khâu tức từ chú ý tới vẻ uẩn lạnh trong mắt Hứa Thanh, nghĩ đến tên địch nhân tử vong lúc trước, vì vậy hít sâu một hơi, rồi lập tức gật đầu, thân thể đó một cái bay ra dẫn đường phía trước. Hứa Thanh một đường sắc mặt âm lãnh đi theo phía sau. đội trưởng ở bên cạnh cũng thu hồi suy nghĩ. mặc dù tình cảm của gã đối với nhân tộc rất nhạt. nhưng nghe thấy chuyện như vậy trong lòng vẫn xuất hiện chút gợn sóng nhân tộc đội trường thở dài trong lòng cứ như vậy thân ảnh của ba người bọn họ càng gần tới chỗ sâu trong cấm khu chỗ cung điện màu vàng giữa không trung tên quý tộc với nguyệt đó nhếch miệng cười bộ dáng rất vui vẻ lúc này mới có chút ý tứ không có đổ máu và tử vong sao có thể gọi là đại săn bắn chứ thời gian chậm rãi trôi qua hai ngày sau Chỗ Sầu chỗ Cấm khu trên một cây đại thụ cao ngất, hứa thành cùng với đội trưởng, còn có Khâu Tức Tử đứng ở trên đó, nhìn về phương xa. Xa xa, giữa thiên địa chặn ngập sương mù màu đen bóng manh, khiến cho thế giới đều bị che phủ biến thành u ám, cả vùng đất là rừng rậm héo rũ, Về trong âm u như là yêu ma quỷ quái. Mà sau khu rừng khô thì là từng tòa núi lên lên xuống xuống cao thấp, như là họa long vậy, do 27 tòa cấm sơn cùng nhau hợp thành một dãy sơn mạch trùng trùng điệp điệp. Đi ngang qua non lửa cấm khu Trong đó còn có vài tòa ẩn chứa hòa diễm màu đen Thi thoảng lại phun trào ra một chút khói đen Lợi lừa bốn phía Đồng thời cũng có dòng nham thạch màu đen chảy xuống Chỗ đó chính là cấm sơn của mảnh cấm khu này Khâu Tất từ thấp giọng nói Hơi thành cảm thụ cực nóng Xen lẫn với gió thổi tới Hai mắt nhèo lại Anh đã thấy qua nhiều cấm khu Bình thường mà nói Đều lấy âm lãnh làm chủ yếu Trong cấm khu tồn tại núi lửa vẫn là đầu tiên gặp phải. Toàn bộ người tham dự đại săn bắn đều có thể tranh đoạt 10 ngọn núi sau, còn 17 ngọn núi trước thì đã là được dự định trước như ta nói. Về phần cấm sơn chia cho đại hoàng tử nhân tộc là ngọn núi thứ 9. Khâu tấc Tử giơ tay lên, chỉ một ngón về phía trước. Hứa Thành nhìn qua, ăn cảm nhận được rất nhiều khí tức ở bên trong dãy núi, đến từ toàn bộ người tham dự đại săn bắn hội tụ nơi đây, đây. Mỗi ngọn núi đều có Nhất là mười ngọn đằng sau, khí thức càng thêm phát tạp. Mà ngọn núi khâu tức tử chỉ tới cũng là như thế. Trừ bên ngoài những thứ đó ra, giữa những khí thức đều có một loại cảm giác dường cùng bạt kiếm, tựa như đều đang kiềm chế, không có lập tức kích phát. Còn thời gian một ngày, cấm sườn nơi đây có thể bị nhấc lên, đến lúc ấy, loạn chiến và tranh đoạt cũng sẽ bùng nổ. cho mắt của khâu tức tử lộ ra một tia chiến ý, ngọn núi của gã đã bị cướp. Bây giờ đang ở chỗ của hứa thanh Và không dám đoạt từ chỗ của hứa thành Cho nên mục tiêu của gã là cấm sơn chỗ này Mà trên đường của gã Cũng đã khách khí thỉnh cầu Nếu như bản thân có thể cướp được một tòa cấm sơn Hy vọng hứa thanh sẽ không làm khó mình Đối với việc đó Thì hứa thành đồng ý Mặc dù hắn cũng cần cấm sơn Nhưng tin tức khâu tức tử đưa ra Tương tự cũng có giá trị Hứa đạo hữu, Chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi một ngày là được Khâu tức tử vận hành tu vi trong cơ thể hai mắt lộ ra tình mang theo kế hoạch của gã. Không tồn tại sự tình bây giờ ra tay xanh đoạt, bởi vì gã cảm thấy làm như vậy không có ý nghĩa, cướp được cũng vô dụng, cần trụ lại nơi đó thời gian một ngày, sẽ khiến tù sĩ khác chú ý cùng vây công. Như vậy sẽ có mạo hiểm rất lớn, khó khăn càng cao. Để một ngày cuối cùng trôi qua, khi toàn bộ ngọn núi có thể bị lấy đi, thì chúng ta sẽ xông ra, tranh đoạt ngọn núi mục tiêu, sau đó có thể lập tức rời đi. Kể từ đó, xác suất thành công sẽ cao hơn, dẫu sao lúc đó những ngọn núi khác cũng có thể bị lấy đi, như vậy tự nhiên sẽ phân tán mục tiêu của mọi người. Khứa thành nhìn qua ngọn núi thứ 9, sau đó lại chuyển mắt nhìn về phía những ngọn núi khác. Trong mắt tràn ngập lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, không cần phiền phức như vậy. Nói xong, hắn nhảy lên, bay về phía bầu trời, tiến thẳng đến sân mạch phía trước. Ở phía sau của hắn, thân sắc của khâu tức từ biến đổi. Gã biết rõ hứa thành rất mạnh, cũng tận mắt nhìn thấy, nhưng gã không cho rằng chiến lược của đối phương có thể đồng thời đối mặt với tất cả mọi người. Mà rõ ràng dựa theo phương pháp của gã, lấy lực lượng của hứa thành gần như có mười thành đắm chắc thu được một tòa cấm sơn, thậm chí hai tòa cũng có khả năng. Nhưng nếu lỗ mãng phóng đi như bây giờ, trở thành cây đích trong mắt của mọi người chỉ trích, tất cả sẽ có biến số. Dạng này... Trong đầu của khâu tức từ hơi quýnh lên, vừa muốn nói, nhưng đội trưởng ở bên cạnh khẽ cười một tiếng lúc bay đi ngang qua bên cạnh gã bỗng nhiên nói một câu mục tiêu của ngươi là một tòa cấm sơn nhưng mục tiêu của tiểu sư đệ là toàn bộ toàn bộ tâm thần của khâu tức từ chấn động mạnh trong lúc cơn hoảng sợ bốc lên thân lành của Hứa thành đã bay đến giữa không trung tay phải giơ lên đặt ở trên bờ vai trái kéo một cái ra phía ngoài đồ đằng ở chết người lập tức lấp lánh trong khoảnh khắc có một mảnh hỏa diễm màu đen bộc phát ra ở trên người hớa thanh hình thành hòa hải tràn ngập cùng lúc đó theo đồ đằng xuất hiện kim mô ở trên lao ra bay lượn ở trong hòa hải chuyển ra tiếng kêu sục sôi giữa tiên địa thân hình màu đen hình dáng giống như phượng từng cái đuôi lửa thật dài tản mát ra chung quanh khiến cho những tù sĩ ở trên 27 ngọn núi chú ý mà ngay khi bọn họ nhìn thấy kim mô trên không trung tay phải của hớa thanh chảo một cái về kim ô kim mô lập tức tê mình âm thanh càng thêm sục rồi và người sông lên nhanh chóng bay đến phía tay phải của Hứa Thanh. Trong quá trình đó, thân thể của nó nhanh chóng phân dài. Cuối cùng khi xuất hiện ở tay phải, kim bồ tan biến trở thành một thanh trường thương màu đen hiện ra giữa thiên địa, xuất hiện trong tay của Hứa Thanh. Trường thương hiện, thiên địa biến sắc, Tầng đạo tia chớp đảo qua bốn phương, tựa như muốn xé rách thiên mạc, càng có tiếng gầm nhẹ đến từ hư vô, giống như không cho phép nó phủ xuống thế gian, phát ra cảnh cáo. nhưng lại không có tác dụng lạnh ý trong mắt thứ thanh càng đậm cầm lấy trường thương cấm kỵ dưới cung điện màu vàng chăm chú sự hoàng sợ của khâu tức tử, cùng với tù sĩ trên hai mươi bảy ngọn núi xuất điện gợn sóng hùng hằng ném tới ngọn núi thứ chín trường thương màu đen giống như rồng mang theo uy thế như trẻ trẻ, kéo theo một đạo vết tích màu đen giữa thiên mạc giống như là thiên thương bốn phía tràn ra tia chớp từ khắp nơi nhanh chóng đuổi theo hồi tù ở bốn phía quanh trường thương không ngừng vườn quanh ra chỉ cho nó Giấy lên phong bạo Truyền ra âm thanh phá không bén nhọn Thằng đếc ngọn núi thứ 9 Khi thế như phá thiên Trong khoảnh khắc tiếp theo Trường thương vô cùng bá đạo Mà trực tiếp cắm với ngọn núi thứ 9 Ngay khi đâm vào cấm sơn tên địa nổ văng Âm thanh nổ đinh tài nhức óc Toàn bộ thân núi rung động mãnh liệt lắc lơ Đại địa cũng đều bốc lên Càng có vòng tròn trùng kích Cùng với từng đạo tia chớp hình cung Lấy phương trường thương hạ xuống làm trung tâm Quét ngang về bốn phía Trong khoảnh khắc lan tràn ra toàn bộ ngọn núi thứ chín Những nơi đi qua Trên trăm tù sĩ chiêm cứ ngọn núi này sắp mặt từng kẻ đại biến Có người rốt đôi, có người thần sắc kinh sợ Nhưng cũng có người nhíu mày, bất vi sở động Những tù sĩ trên ngọn núi khác Đều ngưng thần nhìn qua Trong đó không có ít người hiện lên Về bất thiện Cùng lúc đó, giọng nói của hớt thanh từ trên trời truyền xuống Rời đi, sau ba nhịp thở Kẻ sống trên ngọn núi này Đều chết một tường bá đạo lời tuyên bố lạnh nùng đối với kẻ yếu mà nói có lẽ sẽ bị chấn nhiếp nhưng thân là người tham dự đại sàn bắn những tu sĩ viên nguyệt huyền tiên tộc trong đó lại bị kích phát ra sát ý nhất là khi bọn họ nhìn thấy kẻ đứng giữa không trung là một tên nhân tộc vì vậy trong thời gian ngắn phần nửa đám tu sĩ ở bên trong ngọn núi thứ chín mỗi kẻ đều bay lên không trung càng có ngôn từ vang vọng rất lâu không thấy nhân tộc kiêu ngạo như thế rồi không biết tự lượng sức Ngược lại ta muốn nhìn xem, nếu không rời đi, thì người có thể làm thế nào? Giết hết người sống trên ngọn núi này. Những tiếng thách thức truyền ra. Tiếng giết đột nhiên tới, một vài tu sĩ ở ngọn núi thứ 9 lao ra, bay thẳng đến hứa thành Giữa không trung trong mắt của hứa thanh trần gặp sát ý, giơ tay phải lên, nhấn một cái về phía chúng tu vọt tới. Bầu trời giống như lối điện nổ lớn, âm thanh kinh thiên động địa. Bà ngọn núi mềm mông trồng ngược, trực tiếp từ trên thiên mạc nhanh chóng đập xuống. một ngọn núi đỏ như máu một ngọn núi xương lạnh như băng một ngọn núi thì hỏa diễm như viêm bất luận một ngọn núi nào đều lớn hơn cấm sơn ở dưới đại địa lúc này sau khi xuất hiện bộ dáng trồng ngược của chúng đó giống như là mũi kiếm vậy làm cho người ta có một loại cảm giác lăng lệ ác liệt và lại không gì sánh kịp còn có nồng độc uy áp bộc phát ra từ trên ba ngọn núi chính là khô viêm yêu pháp bản tôn đạo mà hư thanh học được sau khi xuất hiện Bà tòa núi trồng ngược lấy những tù sĩ bay ra từ trên ngọn núi thứ 9 làm trung tâm, chân áp xuống. Áp bạch như thiên địa tạo thành hiệu quả giống như phòng ngấn, khiến cho đám tu sĩ bị kẹt ở giữa. Có một số tên tù vị yếu kém trực tiếp phun ra máu tươi, nhưng mà vẫn có cường giả và lại số lượng không ít. Có hơn hai mươi người chống đỡ được uy áp, triển khai pháp thuật thần thông. Nhưng khô viêm yêu pháp bản tôn đạo không phải là đòn sát thủ của hứa thanh lần này, tác dụng của nó chỉ là phòng ngấn ở mức độ nhất định mà thôi. ngay sau đó, hai mắt của hỡi thanh biến thành một mảnh đen tối Dị chất trong cấm khu bỗng nhiên Bị dẫn dắt cuộn trào lên Trên ngọn núi thứ 9, cấm độc tăng Có người cơ duyên không tốt trực tiếp va phải Lập tức phát ra tiếng kết hoàng sợ Tiếp theo là tiếng hét thảm vang lên Với cấm độc của hỡi thanh bây giờ Chỉ trong chớp mắt là thân thể của bọn họ đã trở thành máu loãng Nếu như là ở bên ngoài Lực lượng cấm độc của hỡi thanh có thể coi như là bình thường Nhưng ở bên trong cấm khu này dị chất nơi đây có thể tăng cường thêm cho nó. vì vậy sương độc cuồn cuộn bốc lên, chốc lát đã biến thành sương mù đậm đặc, nhanh chóng lan tràn về khắp nơi. bởi vì ba ngọn núi ở phía trên phủ xuống tạo thành hiệu quả phong ấn, vì vậy mảnh khối độc này trực tiếp dâng lên bao phủ khắp nơi. toàn bộ những tù sĩ không rời khỏi ngọn núi này đều bị bao phủ ở bên trong. từ xa nhìn lại, khoảng không gian dưới ba ngọn núi phía trên đại địa sương mù như cái cột cực lớn tạo thành phong bạo trong đó không ngừng truyền ra tiếng kêu rên thê lương mà phong ấn của hớt thành không chỉ như vậy hắn giờ thấy vải lên lập tức có vô số hồn ti màu đỏ lao ra vườn quanh ở bên ngoài sông bồ phong bạo nhanh chóng xoay tròn ngăn cản tất cả người muốn chạy ra hắn muốn sinh xinh giết chết những tu sĩ ở bên trong ngọn núi thứ chín này độc càng lúc càng đậm rất nhiều dị chất ở bên trong cống khu bị dẫn dắt càng tăng cường thì lại kinh người tiếng kêu rên thê lương càng dần dần trói tai. tiếng đổ vàng cũng theo đó mà vọng lên. có thể tưởng tượng tù sĩ bị nhốt ở bên trong xương mù bấy giờ nhất định là tuyệt vọng tới cực điểm. thân ảnh nhanh chóng hư thối, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của mình. nhưng cấm độc của hư Thành thuộc về lực lượng của thần linh, dưới điều kiện đầy đủ, thậm chí thần linh cũng có thể bị xâm nhập. dù là hiện giờ, Hứa Thành chưa có khả năng hiện ra đầy đủ, nhưng nhờ dị chất ở trong cấm khu tăng cường, trừ khi là tù vi đạt tới cấp độ uẩn thần, bằng không mà nói. Lấy lực lượng của hắn bây giờ triển khai Vẫn có thể giết chết Vì vậy quá trình này Cũng không kéo dài quá lâu Cuối cùng mặc dù ba ngọn núi khô viêm yêu Pháp Bàn tôn đạo nổ tung tàn vỡ rồi tiêu tán Có rằm ba tên tu sĩ chạy ra Nhưng theo khói độc lan ra Tuyệt đại đa số tù sĩ đã trở thành huyết thủy Từ xa nhìn lại Trên ngọn núi thứ 9 hạ súng huyết vân Thân núi từ màu đen Dần dần bị nhuộm thành tử ý Nhìn thấy mà giật mình Về phần mấy tên chạy ra Thì lúc này đều đang kêu diên thê lương Thân thể hư thối bằng mắt thường có thể thấy được Cho đến khi cũng hóa thành huyết thủy rơi xuống mặt đất Hứa thanh không quan tâm Lúc này cất bước trên không trung Trong khi nội tâm của đám tù sĩ Ở những dãy núi khác dấy lên gợn sóng cực lớn Hắn bước từng bước tới ngọn núi thứ 9 Không có một bóng người đang hạ xuống huyết vân Đi tới trước trường thương của mình Khoanh chân ngồi xuống Gió thổi tới mang theo mùi máu tanh Hứa thanh ngẩng đầu hít sâu Mùi vị quen thuộc để cho hắn nhớ tới những chàng giết chóc trước đây. Vì vậy hắn nhìn tới bốn phía, trung quanh, hoàn toàn là sự yên tĩnh. mươi 828 Lúc này bên trong cấm cù, trên 26 ngọn núi khác, ánh mắt của toàn bộ những người tham dự đại săn bắn đều ngưng tụ, nhìn về phía hứa thành. Bất kỳ một người nào trong đó, từ khi tu hành đến giờ, đều đã giết chóc không ít, nhưng sự tình ngày hôm nay, vẫn tạo thành gợn sóng không nhỏ trong lòng bọn họ. Đó là một trận nhốt giết, cũng giết bằng thuốc độc nhốt để giết có thể thấy được lòng dạ độc ác giết bằng độc có thể thấy được sự hung ác nhất là cách sau độc của hứa thành khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều phải giật mình bọn họ cũng cảm nhận được sự khủng bố của cái loại độc ấy mà sau khi tù vị đạt tới một trình độ nhất định thật ra đã tồn tại rất nhiều kháng độc đối với trong thiên địa thậm chí đã biến dịch được với rất nhiều chủng loại cho nên nguyên bản bọn họ đều không để ý tới độc thẳng thế ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy độc vô cùng kinh người của hớ thành trong nhận thức của tất cả mọi người độc đó đã có càng nhiều ý nghĩa hơn nữa dẫn động dị chất ở chỗ này loại độc này không phải là phàm độc đây là độc của thần linh ta nghe nói qua một loại phương pháp tương quan cùng với thần linh gọi là thần chú chỉ có thuật của thần linh mới có thể hóa giải thần chú ánh mắt của chúng tu nơi đây nhìn theo ngọn núi tư chín hoặc ít hoặc nhiều đều xuất hiện một chút kiêng kỵ chỉ là trong kiêng kỵ Đồng thời cũng có tham lam Không nhịn được mà bay lên Về việc này không hề mâu thuẫn Bởi vì bây giờ trên ngọn núi thứ 9 Theo hứa thanh quay chân ngồi Từ tòa cấm sơn trên đỉnh đầu Đang lần lượt hạ xuống Những người có thể tới đây tranh đoạt. Có một vài người đã có cấm sơn Mà lần này hứa thanh ra tay Sau khi dùng độc để giết hết toàn bộ những người ở Trên ngọn núi thứ 9 Cấm sơn lúc đầu vốn thuộc về bọn họ Đã trở thành vật vô chủ Theo bây giờ chúng nó hạ xuống bị hứa thanh giơ tay trả một cái toàn bộ đã bay đến phía hắn tổng cộng có 22 tòa cộng thêm với năm tòa của hứa thanh lúc này 27 tòa cấm sơn thu nhỏ đang vườn quanh chân đỉnh đầu của hắn rậm rạp vô số dựa nhau có thể chớp kết nối tràn ra đồng đậm uy áp. có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú người người tâm động bởi vì bây giờ chỉ nhìn từ giá trị riêng bản thân hứa thanh đã bằng cả cấm khu này rồi cấm khu có 27 tòa cấm sơn nhưng lại có nhiều người như vậy Phải liều chết để tranh đoạt, mà riêng phía bên Hứa Thành cũng đã là 27 tòa rồi. Là bên nào càng dễ dàng nhận được thu hoạch càng lớn, mỗi người đều có kiến giải khác biệt. Vì vậy sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, trong vô số ánh mắt nhìn về Hứa Thành, vẻ lăng lệ tham lam càng dần càng đậm, nhưng không có ai lựa chọn ra tay lập tức, bởi vì dưới tình huống chưa tìm ra biện pháp kiềm chế cũng về áp chế, độc của Hứa Thành đủ để chấn nhiếp mọi người chỗ này. Cùng lúc đó, Đội trưởng và khâu tức tử cũng đi tới ngọn núi thứ chín xuất hiện ở bên cạnh của hứa thanh Đội trưởng nhìn trung quanh Gã biết rõ trước khi hứa thành giết chóc rất nặng cũng đã từng nhìn thấy chỉ là trong khoảng thời gian này hình như thiếu đi trường hợp như vậy cho nên lúc này khi một lần nữa thấy gã có chút hướng phấn khâu tức tử ở bên cạnh đã hoàn toàn bị triệt để chấn động gã đứng ở chỗ đó một lát người mùi máu tươi, nội tâm cuộn trào lúc nhìn tới bóng lưng của hứa thanh Càng dâng lên kính sợ nồng đậm Viêm Nguyệt huyền thiên tộc vốn chính là tộc quân hâm mộ kẻ mạnh Trong cung điện màu vàng trên không trung Vị quý tộc Viêm Nguyệt nọ Cũng hơi tiến thân thể về phía trước giò xét Chú ý đến trên người hứa thành phía dưới Vốn tưởng rằng Tiểu tử nhân tộc này chỉ là sát tinh Không ngờ lại là một tên hung tinh Lần đại săn bắn này Càng thêm thú vị hơn rồi Nhưng tiểu tử của Viêm Nguyệt Cũng có thể bị kích thích thật tốt một chút Quý tộc Viêm Nguyệt mỉm cười, trong đầu hiện ra độc lúc trước. Không biết, nhưng nhìn từ khí tức, nó đến từ thần vực, là ngoan độc bị người này nắm giữ. Trong khi những tù sĩ ngọn núi khác chú ý đến 27 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu của Hứa Thanh, ánh mắt của hắn cũng tương tự nhìn về bốn phía, dừng lại ở cấm sơn trên đỉnh đầu của bọn họ. Bên trong mười ngọn núi phía sau, số lượng khá ít, cấm sơn ở trên đầu của bọn họ không nhiều. Hứa Thanh nhỏ mắt lại, đội trưởng hiểu Hứa Thanh, Lúc này chú ý tới vẻ mặt của hứa thanh và mềm cười. Lúc trước, gã nói toàn bộ cùng với khâu thức tử cũng không phải là 27 tòa cấm sơn trong cấm khô, mà là núi của toàn bộ tu sĩ nơi đây. Tổng cộng có 213 tòa. Hứa thanh lầm bầm trong lòng, cũng nhìn ra tu sĩ nơi đây phần lớn là cấp độ linh tàng. Tuy quy hư cũng có nhưng không nhiều, và lại kẻ cao nhất là quy hư nhị giai. Vì vậy hắn liếm bờ môi, nhẹ giọng mở miệng nói. Còn có bao nhiêu canh giờ thì những ngọn núi nơi đây đều có thể bị nhấc lên. Khâu tức từ nghe vậy thì lập tức thấp giọng mở miệng. Còn 13 canh giờ. Hứa Thành gật nhẹ đầu, nhắm mắt chờ đợi. Hắn không phải là người không giảng đạo lý, mà thói quen giảng đạo lý cũng là thất gia dạy hắn. Mà sau khi nghe giảng đạo lý, trong lòng cũng an ổn. Cho nên hứa Thành tính toán đợi đến thời hạn, rồi hỏi mọi người một chút có muốn rời đi hay không. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua một ngày sau trong cả ngày này ánh mắt đến từ những ngọn núi khác thi toàn lại hội tụ đến ngọn núi thứ chín nhất là chủ của những ngọn núi đã được định sẵn càng có một vài giống như đang chuyển âm với nhau một màn này khiến cho khâu tức từ cũng có chút khẩn trương vì vậy ta bản năng nhìn tính nhị ngưu bên cạnh sau khi thấy vẻ mặt của đối phương vẫn nhẹ nhõm như trước đáy lòng của gã có chút không đắm chắc tất cả hoàn toàn khác biệt cùng với suy nghĩ lúc trước của gã Dù biết rõ hai người nhân tộc trước mắt rất mạnh, nhưng rõ ràng có người ở đây đang mượn những tòa cấm sơn trôi nổi ở trên đầu đối phương, đại khái là truyền tin gọi người đến. Cứ như vậy, tiếp theo khả năng không chỉ đối mặt với những tu sĩ ở đây, rất có thể sẽ gặp một người đại thiên kiêu trần chính, cho nên gã không nhịn được mà nhắc nhở một câu. Đội trưởng đời nụ cười không nói gì, hứa thành thì vẫn nhắm mắt như trước. Chẳng qua lướt thần niệm qua mặt trời viễn cổ của bản thân tiếp tục đả tỏa, cho đến cách thời gian cuối cùng còn lại một canh giờ có người lựa chọn ra tay người ra tay không phải bất luận một tu sĩ nào trong những ngọn núi nơi đây mà là một đạo thân đành gào thét từ phía xa bay đến trên thân mọc đầy lên phía màu trắng cùng với ánh mắt thứ ba trên bi tâm đã hiện lộ rõ ràng tộc quần của người đến bạch trạch tộc sự xuất hiện của gã lập tức hấp dẫn những tu sĩ ở bên trên ngọn núi khác chú ý là bạch trạch tộc tên linh tử thế mà lại là gã tàng thần là một trong thiên kiêu nổi danh ở bên trong bạch trạch tộc Nghe nói tốc độ tu luyện của tên linh tử rất kinh người chưa tới sáu năm đã thành quy hư có người nói tương lai gã tà nhất định đạt tới uẩn thần thậm chí gã còn có may mắn từng bái kiến thiên vân tư quyền trong lúc chúng tù ở chỗ này kẻ nào có xuất hiện cờ sóng thì tên tu sĩ bạch trạch tộc nọ cũng đã dấn giữa không trung tàn ra khí thức hình thành vô tận hung hăng khiến cho thiên địa biến sắc toàn bộ thế giới cũng trở nên mơ hồ càng là ở bên trong sự mơ hồ đó, trong con mắt của gã ta xuất hiện những vết tích của quy tắc lưu động, hư ảnh ở gương mặt cực lớn biến nào sâu lưng, hư thuật luân chuyển trong đó thực sự chiếm đa số. chính là quy hư nhị giai, còn là đại viên mãn, mà trên đỉnh đầu bất ngờ có hơn bật trăm tòa cấm sơn, tràn ra uy áp khủng bố. Sau khi xuất hiện, tên thiên kiều bạch trạch tộc thiên linh tử đưa mắt nhìn qua, rồi tới trên ngọn núi thứ 9 thân sắc lạnh lùng. Cùng lúc đó. những ngọn núi khác cũng bày ra hơn bởi đạo thân nảnh bạch trạch độc đến bên cạnh thiên linh tử. Sau khi mỗi kẻ đều bái kiến, bọn họ thấp giọng nói một chút, sau đó chỉ tay về hứa thanh. Độc chú của thần linh, chỉ cần lấy được vật tương quan của với thần linh là có thể hóa giải. Thiên linh tử lạnh nhạt nói, sau đó giơ tay lên, một chiếc lưu hương thanh đồng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của gã ta. Màu sắc của lưu hương tràn gập cổ xưa, tàn mắt ra chấn động kinh người. khiến cho bát phương mơ hồ, dị chất cũng có thể bị áp chế. Ký thức thần linh cực kỳ rõ ràng, hiện nhân vật đó tương quan mật thiết cùng với thần linh. Sau khi lôi lửa ở trên đỉnh đầu của thiên linh tử, trong đó có khói xanh thưa tà dựng lên, cao trừng trăm trượng, cuối cùng tản ra giống như thác nước hạ xuống, hình thành từng vòng khói lửa bao phủ thiên linh tử ở bên trong. Bảy trạch tộc bốn phía lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt, cúi đầu cung bái, thần sắc của thiên linh tử như thường. Như thần tử bước về phía ngọn núi thứ 9 Ánh mắt đến từ những ngọn núi khác Trong khoảnh khắc Đồng loạt hội tụ tới Dưới những ánh mắt này tên linh tử bước đến trong phạm vi của ngọn núi thứ 9 Khói độc tập vào mặt Ngay khi va chạm của về gã ta Lại không thể nào lập tức xuyên qua vòng khói lửa Bị ngăn cản ở bên ngoài Gã ta mặc kệ khói độc ở đây Cất bước đi tới bên trong Trang cảnh này khiến cho toàn bộ tu sĩ nhìn thấy đều chấn động Khâu tức tử ở bên trong ngọn núi thứ 9 Cũng thất kinh. Gã đã từng nghe nói qua đối với người mới đến này. Mặc dù mình là viên nguyệt huyền tiên bồn tộc, thân phật cao hơn đối phương, nhưng gã không thể không thừa nhận danh khí của đối phương rất lớn là thiên kiều có tốc độ tu hành nhanh nhất của bạch trạch tộc trong trăm năm qua. Vì vậy gã không khỏi nhìn qua hai người hứa thành. Đội trưởng thì vẫn cứ thông dòng. Mặc dù hứa thành mở mắt ra, nhưng đầu tiên không phải là nhìn thiên linh tử đang đi tới, mà là lưu hương trên đỉnh đầu của đối phương, sau đó mới đối mắt của với thiên linh tử. hạ xuống ánh mắt biểu cảm của thiên linh tử không có bất cứ biến hóa nào từng bước đi tới theo gã ta tới gần uy áp tới trên người đã càng ngày càng mãnh liệt khí thế như cầu vồng mỗi một bước đều khiến cho cả ngọn núi rung động lắc lư những nơi đi qua khói độc bốn phía tự động tản ra không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với gã ta sát ý và sự bá đạo hiện lộ ra từ trên người của gã ta nhưng trên số lượng lúc này trong đội tâm của thiên linh tử cũng đã có gợn sóng bởi vì gã ta có thể cảm thụ rõ ràng sương mù độc ở nơi đây Hùng mãnh hơn so với suy nghĩ của gã ta nhiều lắm hình như đối với mình không ngại nhưng trên thực tế thủy chung tồn tại xâm nhập và lại thông qua cảm giác đối với lưu hương gã ta dự cảm lưu hương của mình nhiều nhất duy trì được nửa canh giờ sau đó khả năng đại khái sẽ không thể nào tiếp tục ngăn cản thần chú này rất phi phạm nhưng mà nửa canh giờ vậy là đủ rồi lãnh màng trong mắt của thiên lính từ càng đậm ngay khi gã ta còn cách hứa thanh 300 trăm trượng, thân thể đột nhiên tăng tốc, cả người giống như một đạo sao băng có thể hủy thiên diệt địa. lao về phía hứa thanh, dấy lên tiếng rít gào chói tai bén nhọn động trời, bay nhanh tới gần, thế như trẻ tre nghiền nát tất cả, khắp ngọn núi nổ văng, có cây biến thành tro bụi, giống như tất cả tia sáng ở giữa thiên địa đều tan biến, chỉ có một đạo sao băng đã trở thành thứ duy nhất. sắc mặt của khâu tức tử biến hóa, tù vì trong cơ thể bốc lên. đội trưởng ở bên đó thì ngáp một cái, mà vẻ mặt của Hứa Thành thì từ đầu đến cuối không có biến hóa quá lớn. Lúc này giơ tay phải lên, nhìn qua sau bằng đang tiến đến, điểm ngón tay tới phía trên mi tâm của bản thân lơ lửng bả tấc lớp da ở trên mi tâm lập tức xuất hiện rất nhiều hoa văn rậm rạp vô số, có to có nhỏ, giống như là mạch máu toàn thân đều hội tụ tới nơi đây, xếp đặt giao thoa với nhau, hợp thành một gương mặt quỷ dữ tợn. Ngay khi ngón tay treo lơ lửng. Ngọn đèn tựa như mặt quỷ lại được nhóm lên, u hỏa phóng ra phía ngoài. Từ xa nhìn lại, dường như mi tâm của hớt Thanh xuất hiện một chiếc quỷ đăng. Thì linh tử còn cách 270 trượng. Ngón tay của hớt Thanh vạch một cái, lần này rơi vào bờ vai bên trái. Sau một khắc, vị trí bờ vai mạch máu màu đen nhanh chóng hội tụ, xuất hiện chiếc quỷ đăng thứ hai. U hỏa lay động, Thì linh tử cách 230 trượng. Ngón tay của hớt Thanh điểm tới một bên bờ vai khác. sau đó là đan điền sau đó là hai chân cuối cùng cùng điểm xuống nơi trái tim tất cả bấm niệm pháo quyết đều lập tức hoàn thành bảy chiếc u hỏa đang nhỏ toàn bộ thiêu đốt trong cơ thể hứa thành khi của quản bộ nhiên tăng vọt đồng thời một cỗ lực lượng nguyên rùa cũng từ trong bảy chiếc quỷ đang này tràn ra bên ngoài hóa thành bảy mặt quỷ dữ tợn hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh mỗi mặt quỷ đều khác biệt đây là thuật cấm kỵ đến từ nhi từ thứ tư của chúa tể lý tự hóa được hứa thành mô phỏng nắm giữ thật đằng u hòa chú đó là một loại nguyền rủa hẳn phải chết ánh mắt của hứa thanh băng lãnh nhìn thiên linh tử khí thế ngập trời dĩ nhiên đã xuất hiện ở bên ngoài 10 triệu của mình nhưng mà lúc này thân sắc của gã tà đã biến hóa cửa thanh lạnh nhạt bờ miệng đèn tắt người diệt hết chương 828, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.